nhưng mà trước khi đi vào những câu chuyện ma của các bạn gửi về cho phép việt thảo được có một cái thông báo rất hay luôn mà có một người nhắc cho việt thảo việt thảo thử thì thấy quá hay đó là cái website của việt thảo thay vì thay vì mình đánh là www việt thảo com để mình vô thì không cần đánh cái chữ www nữa Đánh thẳng luôn cái chữ mcvietthảo.com tức là mcvietthảo.com thì các bạn có thể thẳng vào website của Việt Thảo. Có người sẽ hỏi, vô website làm gì? Dạ, cái website đó nó tiện lắm. Bạn không cần phải vô Facebook Việt Thảo, không cần vô Youtube, không cần phải đi tìm cái gì đâu hết. Vô cái website của Việt Thảo, mcvietthảo.com thì ở nơi đó có đủ hết. Từ số điện thoại, địa chỉ, để gửi thư, rồi cho tới từ chỗ đó có thể vô YouTube của Việt Thảo luôn, vô Facebook của Việt Thảo luôn, vô Twitter của Việt Thảo luôn, vô bất cứ cái gì Việt Thảo có đều có hết, nha? Nó rất tiện luôn. Rồi đơn giản chỉ có vậy, không cần phải đánh www mà chỉ cần đi thẳng vô luôn mcvietthao.com, nha. Rồi xin cảm ơn Bây giờ chúng ta bắt đầu khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ ba trăm chín mươi chín bao gồm những câu chuyện ma của các bạn Phạm Quang Khải nè, Mai Phi, rồi Tuấn ở và Tuấn ở Vĩnh Long. Bức thư đầu tiên của Phạm Quang Khải nhận được vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, nội dung bức thư như sau Dạ con chào chú Việt Thảo, trong một năm qua kể từ lần chú kể câu chuyện của con ở chuyện ma kỳ thứ 73, thì con vẫn theo dõi những video trên Youtube của chú đều đặn. Hôm nay con xin phép được gửi đến chú một câu chuyện ma mà được kể bởi mẹ của bạn gái của con. Con xin phép gọi tắt trong câu chuyện là mẹ bạn con, mẹ con, cho gọn ạ Thì câu chuyện này chưa hề được đăng tải trên bất kỳ forum nào, cũng như chưa từng được gửi đến bất kỳ youtuber nào cả. Con xin phép bắt đầu câu chuyện. Thì trước khi bắt đầu câu chuyện, Việt Thảo có đề nghị như thế này. Việt Thảo có đọc sơ qua câu chuyện rồi. Thì thấy trong này, nó có liên quan với những người như là chị Cúc, chị Cúc ở chung phòng bệnh. Nó có mẹ của bạn gái của con, rồi nó liên quan tới bạn gái của con, liên quan đến mẹ của mẹ bạn gái của con, tức là bà ngoại của bạn gái của con. Mà nếu mình kể, mình lặp đi lặp lại như vậy thì người ta sẽ bị confused, tức là bị lấn lộn nha. Cho nên việc Thảo đề nghị, cái nhân vật mà câu chuyện xảy ra là mẹ của bạn gái của con đó, mình đặt cái nickname là bà Tư đi nha. Như vậy cái nhân vật trong bà nhân vật trong câu chuyện này bà Tư chính là mẹ của bạn gái của con. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Vào năm 2001 thì bà Tư sinh ra được người con Út đứa con gái. Ở tại bệnh viện An Bình ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sinh nở xong thì bà Tư nằm dưỡng sức ở trong phòng bệnh bình thường vài ngày chứ không phải bệnh phòng bệnh đặc biệt nữa. Tại vì sức khỏe tương đối khỏe mạnh và bà tư có thể xuất hiện sớm nhưng mà ngay cái ngày xuất hiện thì coi ngày tháng vì theo tâm linh mà xem phong thủy thì bà tư quyết định không xuất hiện ngày đó mà phải chờ chờ qua ngày hôm sau ngày đó tốt hơn thì buổi sáng hôm đó bà Tư nằm ngủ, bà nằm mơ, bà thấy có một người đàn ông ở độ tuổi 50 hay là hơn một chút. Thì cái gương mặt giống như Tây Lai vậy, con mắt thì sáng, mũi thì cao, da trắng mà thân hình thì to lớn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net